triển giải vòng quay mùa gió chướng tác giả tám tầng tan chương thứ chứng chín tập tập thư các hát hí hưởng cất từng bước nặng nề đi mà như chạy vì hắn cố ý đuổi nhanh theo cho kịp Hiền nhưng khổ một nỗi là con lộ đất vì mưa mấy bữa rày nên nó trơn trượt có nhiều đoạn trâu bò dẫm nát phải nhảy qua vũng nước mới tiếp tục đi được anh kép vì đôi giáp già cái đế cao nghèo nên mỗi bước là một cái khó có thể ngã té như chơi trong khi Hiền thì đi chân trần nên nàng cứ ung dung đếm bước. Thế nên muốn bắt kịp được nàng thì các tài đành phải cố cắn hết sức. Cơ hội ngàn năm dễ giàu gì hắn bỏ qua cho được? Nên các tài đành phải một tay túm ống quần, một tay sắt đôi dép già nặng như củ nợ, cứ để cái đôi chân trần nhẹ tinh mà chạy lúc súc theo cũ. Nghe tiếng bước chân có vẻ gấp cáp ở ngay phía sau lưng, càng lúc càng gần. Hiền còn chưa kịp quay lại Nhìn coi là ai thì chỉ có tiếng gọi ừ, Cô Hiền ơi, chờ tôi đi giết cô Nghe tiếng gọi giọng lão quách Nên Hiền dừng bước quay tắt lại Nhận ra kẻ gọi mình là một thanh niên ốm nhách, hơi cao Nhưng nước da thì xanh men nét Lại ăn mặc coi chải chú lắm Áo bỏ trong quần đàng hoàng Nhưng đôi dép thì cầm khứ khứ trên tay Vừa tấm ống quần cho gọn để chạy Vừa gọi nàng óm tỏi Dòm xéo dòm nghiêng Chẳng thấy có nét nào quen biết cả Nhìn dáng vẻ và cách chải chú Thì đúng là loại thanh niên Nửa quê, nửa chợ Người đâu mà lạ quê lạ quắc Ở xứ nào mới tới Nhưng sao hắn biết tên của mình kìa Hiền mới nhăn mày thắc mắc hỏi lại Ủa, ông là ai? đâu có biết ông mà sao ông lại biết tên của tôi? Kép tay đã đuổi kịp út Hiền, lòng mừng khắp khởi, vừa thở dốc vừa cười hề hề, dở giọng ba hoa liền. <cười> Muôn biết tên của Hiền thì đâu có cái gì khó, nhất là một đó qua đồng nổi đẹp còn hơn tiên nga văn thế như câu Hiền đây, thì ai mà không biết chứ? <cười> vừa nghe xong là Hiền biết ngay cái gã thanh niên này đang dở trò tán tỉnh giữa đường. Nghe giọng điệu của hắn, Hiền chợt nhớ tới lời lẽ trong lá thơ của cậu Hai Trí Nhớ cái đoạn hắn tung hô đưa nàng lên ngôi cửu ngũ để được cả đời phủ phục hầu hạ dưới chân, nàng bật cười thành tiếng và đồng thời cũng quay sang nhìn anh kép khác. Như không, như không à? Không quen, không biết gì ráo trội hết ba cứ kêu tôi chờ, chờ để mận cái gì hả ông? Tại ba giờ đã bước lên, đi song song với Hiền Hắn để đôi dép xuống, sỏ chân Mang vào hầu lấy lại cái phong độ kép tránh của mình Liếc sang nhìn Hiền, thay nụ cười của cô gái mà mình mơ ước Diện kiến dung ngang, mấy ngày nay sao mà nó đẹp lạ đẹp lùng Đẹp một cách mê hồn lạc phách Kép Tài còn ngỡ nụ cười ấy là nàng dành cho mình Nên mừng rơn trong bụng Thay vì gọi tên nàng là Hiền Hắn lại thay giọng gọi bằng tiếng em Ngọt sớt <cười> Thì trước lạ sao quen mà em Tại em nghĩ là mình không có quen chứ đâu với anh Thì anh biết em mấy bữa nay rồi Nhưng muốn gặp em Thì tình là khô quá À ơn à, Chút xíu nữa anh quên không có giới thiệu cho em biết Anh là anh là kép hát bên đình làng Ngàn ngu nhà của em đó hiền Hắn định tự giới thiệu mình là kép chánh Trong gánh tiếng re sầu Nhưng vì nghĩ rằng nếu mình tự nhiên khai ra là kép chánh Ác làm cho nàng tưởng mình khoe khoang khoát lát Không có tốt Một lý do nữa là hắn muốn gây ngạc nhiên Thú vị đến cho hiền thử hỏi nàng nghĩ sao khi biết ra với cái thân phận cao quý như mình mà phải lội buồn sình theo chân người đẹp mừng húm là cái chắc tiếng của hiền vẫn còn mang đầy vẻ thắc mắc ủa thì ra đây là ông kép hát mà ông ở trong gánh hát thì có bắt bớ gì tới tôi mà ông lại kiếm tôi mận chi chứ tài ba cười một nụ cười tự nhiên hết sức <cười> Thì à, muốn gặp em để làm quen chứ hành chi Mình nè coi như hàng xóm với nhau Trượt lạ sao quen mà em Hiền hứa nhỏ giọng nàng như trong cổ hồng Hàng xóm làm sao được mà hàng xóm Làm quen với ông để cho tía tôi quánh tôi chết à Nghe nhắc lời tía của Hiền Tại ba nghe sóng lưng mình hơi lạnh lạnh Bởi lẽ hắn còn ớn ông già của nàng lắm Tuy ớn thì ớn Nhưng hắn vẫn lên tiếng ướm thử ừ, Ngày mới này có xuất khắc đầu tiên e, e, Em có đi coi không hả Hiền Hiền liếc sang anh kép buông một câu gọn lõn Không biết Tài ba định hỏi tiếp câu gì đó để bắt chuyện với Hiền Nhưng ngặt một nổi Hiền tiếp tục bước đi thong thoát Khiến cho anh ta phải khổ sở lắm mới theo kịp nhưng chữ y đi ngay phía sau nàng mà thôi. Vừa đuổi theo kịp Hiền, thì cũng vừa lúc hắn kịp nhìn thấy một vũng nước to tướng ngay phía trước mặt. Sợ người đẹp dẫm chân vào nên mau mau chụp lấy tay Hiền, kéo mạnh lại phía sau, miệng á, thì thốt lên. Em, coi chừng vũng nước ngay trước mặt kia kìa. Hiền bị chụp tay bất ngờ nên giật mình, phản ứng tự nhiên là rụt mạnh tay về và lớn tiếng, vùng vằng Ông bằng cái gì mà giữa đường giữa xá nắm tay người ta vậy? Tại ba cười trừ ừ, Tại anh sợ em không thấy nên mới... Hiền ngoan ngoẩy bước nhanh lên phía trước, giọng nàng nghe hơi gây gắt Có ai cẩn đâu mà ông sợ này sợ nọ Ông mà đi theo tôi nữa, tôi la làng lên bây giờ đó Tới đây thì con lộ bị cắt đôi bởi con rạch nhỏ. Muốn sang phía bên kia thì phải qua cầu. Cây cầu khỉ trước mặt hai người tuy không cao lắm, nhưng nó có tới ba nhịp. Hai nhịp ở hai bờ và một ở giữa. Chúng giao nhau trên hai cái chán bà, cao nghèo. Ở mỗi nhịp người ta có bắt thanh tre nhỏ làm tay vịnh để người đi trên cầu vịnh vào cho khỏi té. Cây cầu cũ kỹ có nhịp tay vịnh đã bị gãy, Cho nên, người qua cầu phải túm lấy mấy ngọn dừa nước mọc dè ra để lấy thằng bằng mà đi. Do mấy ngọn dừa nước bị người qua kẻ lại túm lấy lâu ngày nên nó sơ sát, khô wel. Anh kép hát không khỏi nén tiếng thở dài thường thượt. Hiền vừa quay lại gây gắt với tài ba, dứt câu thì chân nàng cũng bước lên nhịp đầu tiên của cây cầu. Nhìn cây cầu, anh kép thấy nản chế hết sức, tuy là dân miệt giường Loại cầu khỉ này đâu có lạ lùng gì đối với hắn ta, nhưng mấy năm đi theo gánh hát, ánh đèn, sân khấu đã thay đổi nếp sống bình thường, nên cây cầu khỉ trong ký ức hắn nó đã trở thành dị vãng. Huống hồ chân mang cái đôi dép với cái đế cao nghèo mà muốn qua được cây cầu trên bên này, thiệt là cả một vấn đề nan giải hết sức. Nhìn theo bóng hiện tay cấp cái thúng, tay có khi túm lấy giọt dừa nước. Có lúc dịnh thành cầu mà bước đi thoang thoát, kết tài đành phải một lần nữa xách đôi dép da ăn nói của mình lên, rung rung bước theo hiền. Hắn quyết trí cố bám sát nàng như hình với bóng, tuy trong bụng đang đánh lô tô từng chập, nhưng ngoài miệng vẫn cười hì hì, nói vói theo hiền. Nè, <cười> tao có làm cái gì đâu mà em la làng lên chứ... Người ta chỉ muốn tỏ chút lòng thành của kẻ hâm mộ gia nhân chưa đâu có muốn sầm sỡ với người đẹp đâu Mà em la làng hả em? Hiền không lên tiếng trả lời Nàng vừa bước qua nhịp thứ hai của cây cầu Thì khựng lại đứng im nơi đó Nước rồng rút cạn lòi hai bãi bùn sâu thâm thẳm bên dưới Kép tài ba tay vịnh thành cầu mà nhích lần từng bước Bất giác Hắn nhìn xuống lòng con rạch và khẽ rùng mình Vì cái cảm giác bất an của sự trên vênh Giữa chừng mà cây cầu thì không ngừng đông đưa Người ngoài không độc nổi được sự sợ hãi trong lòng anh kép Mà chỉ nhìn vào bộ tướng hiện tại của hắn Thì cũng không khỏi phì cười Nó giống như con khỉ đu đưa trên cây cầu khỉ Kép tại tự trấn an mình bằng cách ngước lên nhìn hiền Nhìn dáng điệu uyển chuyển của cô gái quê trên cầu tre lắc lẻo chiếc áo bà ba phất phơ dưới vành nón lá tre nghiêng nghiêng tạo thành một hình ảnh đơn sơ mộc mạc nhưng không thiếu vẻ thước tha quyến rũ cứ nhìn đôi chân trần của nàng nhún nhảy theo từng nhịp đông đưa của thân cây cầu tí tẹo. sao mà nhịp nhàng quá vững chãi quá ôi người đẹp đi qua cầu khỉ mà tướng nhìn cũng thấy đẹp làng tương nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre làng bên băng qua kinh núi tình miên quê buồn vui dẫn trong làng xa nghỉ chưa hè lặng mà nghe ai hát đến về hỏi sao ai không yêu mấy nhịp cầu tre lặng nghe ai ca trong nắng Chiều vàng hè cầu che báo chim nhà vui một câu về để lòng mãi quên những nao nề. Anh kép hát cứ lò mãi mê dương cặp mắt thèm thuồng nhìn người đẹp thông dong qua cầu mà quên phút đi cái hiện tại của mình cũng đang chơi rơi giữa dòng. Có điều á, hắn chỉ đang đứng ở nhịp thứ nhất, tức là nhịp gần mép bờ. Trong bụng anh kép bắt đầu hơi lo lo Chỉ sợ sảy tai Hoặc trợt chân té bay xuống cầu khỉ Thì quê quá Nhìn lên thì Hiền đã bỏ hắn Một khoảng khá xa Còn nhìn xuống phía dưới lòng con rạch cạn Thì càng đâm hoảng Đầy đó lỡm chứm toàn là những rễ nhọn Của đám cây bần ven con rạch Cây bần Còn có một cái tên nghe hay hay nữa là Thủy liễu Thủy liễu tức là cây liễu mọc ở dưới nước Tên này ra đời thời Gia Long Tổ quốc, vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn, vì việc quân Tây Sơn truy kích, chạy xuống tốt miền Tây, lúc đói quá phải ăn cá quả bần cho đỡ đói, ăn xong chú Nguyễn Ánh khen ngon đáo để và ban cho nó một cái tên nghe mỹ miều hết sức. Chiều <cười> nay, chẳng thanh nhã nhịp câu diên cờ thanh kiến lòng mong mãi cho câu nỗi liền bên bờ câu kia muốn kiếm vẫn còn cây bằng là một loại cây trầm thủy mọc hoang ở khắp vùng chính nhánh Loại cây này có nhiều rễ mọc ngược chỉa thẳng lên khỏi mặt sình để hấp thụ dưỡng khí. Người dân miền Nam không gọi đó là rễ bần. Có người ngại miệng nên gọi là ngó bần. Trong khi hầu hết mọi người đều quen miệng cứ gọi bằng hai tiếng cạt bần cho có vẻ bình dân và gần gũi nông thôn một chút. Tuy trong bụng sợ thì sợ thiệt, nhưng khi nhìn xuống cái đám rễ bần... Tài ba cũng thấy vui vui khi nhớ lại hai câu đối đã nghe qua ở đâu đó là Sống vỗ cạc bần sung bay bảy gió đưa giấy mít dĩ tê tê. Cạc bần, giấy mít, câu đối mới nghe thì quá thô tục, nhưng nghĩ lại thì nó rất đặc sắc. Đặc sắc ở chỗ đưa cả hai từ ngữ khó nói này vào hai bế rất chỉnh. Lại còn cái câu mà ông bầu đực thường hay dùng để chửi những thằng kép ngang ngược không chịu nghe lời ông dạy bảo là Cân cân như cạt bần sống đánh cũng là một câu thú vị không kém Một ý nghĩ ngộ nghĩnh dâng lên trong đầu anh kép Anh tự hỏi tại sao người miền Nam lại đặt cho những rễ cây bằng này là cạt bần cái tên nghe có vẻ thô tục và khó gọi làm sao Mãi vẫn dơ thả hồn theo những ý nghĩ ngộ nghĩnh. Đến chừng nhìn lên thì bóng hiền đã đi đến cuối nhịp thứ hai của cây cầu, tức là sắp sang bờ bên kia. Đến lúc này thì tài ba mới giật mình. Giật mình vì sợ không đuổi kịp theo nàng, mất đi cơ hội tan tỉnh. Anh ta răng thù hết càng đảm để bước tới, vừa bước vừa gọi với theo hiền ơi ơi. Hiền ơi, Hiền, chờ anh với em, chờ anh, anh nói cái này cho nghe nè, Hiền Tiếng của Hiền từ trên trắng ba của cây cầu vọng xuống Cái ông này sao mà dai như đĩa hả? Ông mà còn theo tôi nữa, tôi la làng lên cho coi Cũng là một câu hù võ con nít Lúc nãy Hiền đã cảnh cáo rồi nhưng có la hét gì đâu mà sợ Tài ba chắc mẻm là Hiền chỉ hù xuống Nên cứ lần theo tay vịnh mà bước nhanh theo nàng Vừa thấy Hiền tự dưng đứng khựng lại ở ngay đoạn cuối của cây cầu Thì hắn đinh ninh là nàng đang chờ mình Nên càng hứng chí, cười lớn nói <cười> Ừ ừ, chào anh chút xíu anh tới liền nè em Hiền ngó quay lại, sẵn giọng: Tôi không có chờ ai hết á Ông bằng ơn đi chỗ khác đi Tôi đã nói là tôi không cần ông mà. Sao mà cứ theo tôi hoài vậy không biết nữa. Người gì mà kỳ cục thiệt á. Tài ba nhìn vẻ mặt hình như đang sợ hãi của Hiền. Cứ ngỡ nàng cũng giống như mình. Nghĩa là đang trung vì sợ té. Nên máu anh hùng đùng đùng nổi dậy. Hắn mạnh miệng gọi nàng để trấn an. a em sợ té hả? Để anh tới dẫn em đi hăng. Anh hứa không có làm cái gì đâu Hiền anh là kép chánh trong đoàn cái luôn anh tên tài ba nè thiệt đúng là thấy gái đẹp thì anh kép như đã quên hết đất trời quên luôn cả hiện tại hiện tại thì thân mình còn lo không xong nói gì tới chuyện nắm tay người đẹp dắt qua cầu trong bụng anh ta cứ tưởng giới thiệu cho người đẹp biết danh phận của mình xong thì nàng mừng rỡ cho mình nắm tay dắt qua cầu một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt để làm quen đây rồi Tại sao mình không bắt lấy ngay chứ chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi là kép tài trong lòng hí hẳn bước tới thoăn thoát dường như cảm giác sợ hãi khi nãy đã tàn biến đi đâu mất tiêu hơn thấy hắn bước tới nhanh quá khiến cây cầu nó no trùng lên và đông đưa mạnh chỉ có hai thân tre ghép vào nhau thôi Một người to con cũng đủ cho cây cầu quằn nặng rồi Huống hồ gì bây giờ cả hai Hiền và anh kép hát đang đông đưa trên ấy Mà anh kép lại bước gấp gáp thế này Cây cầu mà không rên đó mới là chuyện lạ Hiền hết hải sợ cây cầu gãy bất tử Nàng nhìn sang bờ bên kia rồi bất ngờ Giật thoát người la toan lên Bớ làng xóm ơi cứu tôi Bớ làng xóm ơi Tiếng là trói lối của nàng Khiến cho gã kép hát giật mình Đứng yên đưa mắt nhìn hiền trân trân Mà trong lòng thầm kêu khổ Tưởng con nhỏ này xuôn miệng hâm he Ai dạy nó la thiệt Đã tự giới thiệu cho em biết Mình là kép chánh rồi Mà em vẫn cứ la lạng chối lối Thiệt là quê quá Không lẽ con nhỏ này Nó không nghe tới tài danh của mình nữa à Anh kép hát cứ thắc mắc tự hỏi Chân đứng yên trên cầu không bước tới Mà chẳng trở lui Nhưng rồi chẳng hiểu anh ta nghĩ sao Lại thấy hắn lắc lắc cái đầu Rồi mỉm cười một mình Lần tay theo thành cầu mà bước tới Lần này thì bước chậm chậm thôi Thật sự thì anh ta đâu có biết Trong bụng của Hiền đang nghĩ gì Nàng vốn đâu có sợ gì Anh kép hát gia nhách này coi cây cái tướng đi cầu khỉ y như con khỉ của hắn, thì đời nào mới đuổi kịp nàng chứ? Hiền chỉ sợ cây cầu trên vên này nó gãy bất tử thôi, mà sợ cầu gãy thì chỉ phóng tốt qua bờ bên kia thì yên chuyện chứ đâu có đến nỗi phải đứng ở giữa cầu mà la toán lên như người gặp đại nạn. Mà hiền đang gặp đại nạn thiệt, kẻ khiến cho nàng phải rung lên đến nỗi không dám bước tới. Đó là gã thanh niên quen quá là quen, đang đứng lù lù một đống phía bên kia đầu cầu. Thằng ba địa, gã du cô mà ngay cả cái tên của hắn thôi, cả làng này ai ai cũng đều không muốn nhắc tới. Hôn gì bây giờ hiện đang chạm mặt với nó, với một kẻ có máu mặt mà nàng đã có ân quán sẵn từ trước, ân quán của cái tác tai hôm nào khiến cho nó té lăng cầu ra đất tại ban nào có biết gã thanh niên bên kia đầu cầu là ai Cho nên hắn cứ đi lần tới gần Hiền Và cất tiếng cười cầu tài như trấn an Để cho nàng đừng có la làng nữa <cười> Hiền đừng có sợ Tôi chỉ muốn giúp Hiền qua cầu thôi Chứ có ai làm cái gì đâu mà la làng trối lối như vậy chứ Tôi là kép chánh trong đoàn cải luôn Tôi xin thề là không có ác ý với Hiền gì hết mà Tới lúc này, Hiền không biết phải đối đáp làm sao với gã kép hát lì lộm này. Chỉ nghe nàng đáp cọc lốc miệng nói nhưng mắt cứ dòm chừng thằng Ba Địa. Tôi nói tôi không cần ông giúp đỡ cái gì hết mà. Đồ cái thứ gì đâu mà dài như đĩa à. Bây giờ mới nghe tiếng cười vang của thằng Ba Địa. Nó nói như ra lạnh dây hiền, nhưng trong giọng nói có vẻ hơi bất thường một chút. Nghĩa là mất đi cái giọng hóng hát vô côn như mỗi khi. <cười> em hiền, em ước qua bên này bờ đi, để cái thằng kép hát dây như đĩa kia cho anh. Anh hổng sướng đẹp nó là hổng có ăn tiền đâu em. Giọng điệu có vẻ hoạ quảng của thằng Ba Địa khiến cho út Hiền ngẩn ngơ trong một phút. Lúc mới vừa trông thấy bóng của nó thấp thoáng sau bụi dừa nước là nàng thầm kêu khổ. Hoàng gia đâu sẵn ở giữa đường mà khi gặp Lại gặp cả hai người một lúc, lại không gặp ở một chỗ nào khác. Nhẹ ngay chính giữa cây cầu khỉ lung lơ như răng ông già này mà gặp. Thiệt là suối quỷ, thiệt là một ngày ra đường xuôi tận mạng. Nhìn lại phía sau thì một gã kép hát lạ quắc cứ bám sát dài như đĩa đói, đuổi quậy không đi. Còn nhìn về đằng trước thì thằng cô hồn ba đĩa đang chống nạnh hai quay đứng trình hình như trắng lối. Thấy vẻ mặt của nó bậm trận quá nên hiền dội ú ớ, nàng muốn hỏi lại cho chắc ăn, chỉ sợ nó giả đò cho mình bước qua trôi thừa cơ nhào vô tắt mình một cái để trả thù cho cái tát tay hôm nọ. Nàng hỏi bằng một giọng rung rung, sợ sợ. Ông đĩa, bộ, bộ, ông hấp dẫn tôi rồi sao? Ông hỏng có đánh tôi, thiệt, thiệt sao ông đĩa? ba địa cười ngất, <cười> anh đâu có giận gì đâu hiền, mà sao em kêu anh là ông địa, nghe kỳ cục quá trời hè. Từ sau cái hôm sáng một bạc tay khiến cho địa ngã nhào hiền ân hận lắm, nàng ăn ngủ không yên, chỉ sợ nó mò tới nhà kiếm chuyện. Nhưng ngày qua ngày chẳng thấy gì nên dần dần hiền cũng quên bẵng nó đi. Cho tới hôm nay, quang gia gặp lại giữa nhịp đông đưa của cây cầu khỉ. Nhưng hình như thằng ba địa chẳng những không đá động gì tới chuyện cũ. Ngược lại hắn còn ăn nói với giọng điệu hết sức đàng hoàng với mình nữa. Hiện thắc mắc tự hỏi trong lòng là có nên nghe lời nó bước xuống bờ bên kia không? Thay nàng còn lần lựa một chỗ cho nên ba địa lớn tiếng bảo. Ê! Em đừng có lo! Quân tử không bao giờ thừa cơ bức hiếp đàn bà con gái, mà là con gái ngộ như em thì càng không nên hù dọa. <cười> cái thằng cái phát dây sộm này, anh phải cho nó lộn xịn về bữa nay. Nó mà không xuống thăm hà bá, thì em đừng có kêu thằng này là ba đĩa nữa. Nói xong nó đứng nép sang một bên khiến cho hiền dụ nằm mơ cũng không ngờ tới. Nàng không chần chừ thêm phút giây nào nữa. Dội bước nhanh, thuật một cái đã đặt chân lên bờ đất. Ba địa cười một tràn dài, giọng cười ngạo nghễ của gã du côn, trời không sợ, đất không kiên, nhưng lại hơi lép vế trước con gái đàn bà. Cười xong, hắn xê cái thân hình cao nhiều nghịu, bước lại chẳng ngay đầu cầu, quắt cặp mắt cô hồn, nhìn chầm chầm, dạo anh kẹp hát. Tại ba lúc đầu, vốn tưởng ba địa chỉ là một gã thanh niên hàng xóm với hiện. Một kẻ thanh niên tầm thường như mọi thằng thanh niên quê mùa mê cả lường như mê gái. Nên hắn không thèm để ý tới ba địa lắm. Đến khi nghe nó hâm cho mình đi thăm Hà Bá, thì mình mấy hắn đều mọc ốc tay chân thì rụng rời bụng thì đánh lô tô từng chập. Hắn vốn là một đứa nhát gan vì nhát gan cho nên mới trốn quân dịch và đầu quân vào gánh hát để được biển dịch khỏi đi lính. Vì sung quá Cho nên các tài không cần suy nghĩ gì ráo liền nở một đủ cười tươi Rồi cất giọng hòa quảng khách sức <cười> Ông bạn đừng cố hiểu lầm Tôi là kết tránh trong đoạn cải lương tiếng dè sầu Là bạn hàng xóm của cụ hiện, Tụi tôi đi chung đường mà Xin làm ơn nhượng đường cho tôi đi qua đi Ông bạn bệnh Ba địa đưa nắm đắm lên Nó trê cái môi dài hoằng như chê trách. <cười> cái thằng kép hát giống tổ. Mày tưởng mày nói là bạn hàng sống của em hiền thì tao tin lời mày hả? Có mà nó mới tình. Tao là thổ địa ở đây. Có nhà nào mà tao không biết chứ hả? Đừng có sạo. Thêm một tội, tao đấm thêm một đấm. Sao? Còn lẽ ông ép chơi quanh hả? Nói thiệt tao nghe. Mày có phải là thằng kép hát dây xồn? Ban ngày ban mặt tính chặn đường chặn lối con gái người ta Để dụ dỗ phải không hiền bây giờ thì mới hoàn hồn Cô đứng nép sau góc cây cao Nhìn hai gã thanh niên Một thì như thiên tướng Quai dũng dữ dặn Còn một thì rung như con thằng lằn đứt đuôi Cứ đứng vỉnh cái cầu Còn cặp mắt láo liên như muốn tìm đường thoát thân Tài ba bị địa Nhìn thấu tiệm đèn và bị nói bịch tẹt ra cái ý đồ ám muội của mình hắn chẳng những đã không biết thẹn còn ngược lại nhìn hiền nói với nàng bằng một giọng ủy ôi nặng nỉ hiền em nói với ảnh coi anh có phải là dụ dỗ gì em không hả anh thiệt tình là đâu có ý đó đâu đối với anh kép hát này thật tình mà nói hiền chẳng muốn thân thiện cũng chẳng thù ghét gì hắn Gặp gỡ giữa đường chuyện phản đôi cầu, Chí bực cái tật dài nhách của gã, Cứ bám riết sau lưng để trổ ngoài săn đón. Vì thế, khi nghe ba địa hâm sâu hắn xuống cầu, Thì hiền đã lo thầm. Ngặt một cái là nàng đã ứng thằng du côn nổi tiếng này, Cho nên chẳng dám lên tiếng khuyên nó bỏ qua. Lại nghe nó cất tiếng cười nhạo mạng mà nói. <cười> Mày khỏi cần đôi chấu mần chi trong mắt công Tao đứng đây nãy giờ nên tao nghe hết rồi rồi. Chỉ xui cho mày là bữa nay, đi tán gái không coi ngài thôi. Tài ba ủ ớ chưa biết phải làm cái gì. Hắn nghĩ tốt nhất là rút lui cho lè lẹ. Con trai xứ này sao ăn nói nghe có vẻ vô cùng quá. Nếu mà còn âu ơ một hồi nữa, nó dám xô mình xuống cây cầu khỉ này lắm chứ chẳng không. Quyết định xong là kép tài để ánh mắt bi thương mang đầy tiếc núi, liếc nhìn hiền một lần chót, rồi mới chịu quay đầu, lần theo tay vịnh mà trở lại phía bên kia đầu cầu. Thằng đĩa thì, nào có chịu buông tha, nó tháo cái vàng ná trên cổ xuống, kéo kéo vài cái ra quay rồi cắt dụng hầm hè. Ê, cái thằng kép hát, tao đố mày bước thêm bước nữa, tao mà không bắn cho mày què giò bữa nay, tao không phải là ba đĩa đâu. Kép tay sợ quá, nên xuống nước nâng nỉ. <cười> anh hai tha cho đàn em lần đi mà Đàn em biết tội nên trúc lui rồi nè anh hai Ba Địa trừng mắt Ê! Ai là anh hai của mày hả? Tao thứ ba tên Địa Ba Địa, tức Địa Lu Mày có nghe rõ chưa? Anh kép tài đang run cầm cập Mà nghe gã du côn tự giới thiệu mình là Địa Lu thì cũng phát tức cười Hắn dạ dạ liền hồi <cười> dạ, em xin lỗi, địa lưu đại ca Địa quát như sấm ai cho mày gọi tao là địa lưu hả mày? Quát xong, địa mới trỏ sang hiền, giọng giạc ra giọng đàn anh Mày có biết con hiền là bồ của thằng Tiến, mà thằng Tiến là bạn của tao? Mày muốn theo tán tỉnh con hiền, tức là mày muốn tán tỉnh con bồ của bạn tao Tao thấy trúng con mắt, nên tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời Từ ra về sau, hãy mày có tới cái đất cái trăm này, Thì mày phải nhớ cái nhục của ngày hôm nay. Nếu chừng nào mày muốn trả thù, Thì cứ việc tới đây gặp tao, Thằng ba đĩa này sẽ chờ mày ở đây. Nói tới đó, nó vung vùng cánh tay lên, Khoe hàng chữ xăm đang thù lùi, rồi nói. Nhớ cho kỹ, tao là ba đĩa, ba đĩa thế thiên hành đạo, Quân tử thế chuyện bất bình ra tay trưởng nghĩa, Con của thằng bạn tao thì tao không cho phép bất cứ thằng nào trổ bò dụ dỗ. Mày tự xưng là kép chánh hả? Kép chánh thì tao đánh đẹp theo kép chánh. <cười> không ngờ, cũng chính vì câu nói này ngày hôm nay mà sau này khiến cho ba địa và hai tiếng phải chịu khổ sở trăm bề. Nhưng đó là chuyện về sau. Chỉ thấy hiện tại kẻ thích thế là anh kép tài ba, mặt mại thì xanh ngắt. Tới không được mà lui thì cũng chẳng xong Chỉ đứng im như trời trồng giữa cây cầu khỉ Trước cặp mắt tội nghiệp của người đẹp Úc Hiền Hiền cũng kinh ngạc Đánh độ ngẩn người ra Khi nghe khẩu khí của thằng Ba Địa Bữa nay sao mà lạ quá Nó tự nhận mình là bạn của hai tiếng Chẳng có lẽ đầu óc của thằng Du Côn này Hôm nay bị ông bà gì nhập vào rồi Cho nên nói nặng nghe kỳ lạ quá. Tuy thấy thắc mắc, nhưng Hiền cũng đánh bạo lên tiếng để khuyên bà Địa. Thôi đi ông... Ủa mà Địa à? Thôi đi Địa, Địa ơi, để cho người ta đi đi, đừng có làm khó người ta nữa mà Địa. Tưởng lúc nó đang đắc ý, thì lời khuyên của mình chắc nó chẳng có thèm nghe theo. Ai dè, bà địa liếc nhìn hiền rồi nở một độ cười hiền khô Cái môi trời của nó cũng cong lên như cái hoài chảo ừ, Nếu như hiền muốn như vậy cũng được Vì tình bà là người yêu của ông Tiến nên tôi nghe lời theo bà đó Nhưng tổ chết của nó có thể tha Còn tổ sống khó mà bỏ qua Tôi phải cho thằng kép hát dây sông này thăm hạ bá một lần cho nó tẩn Nghe địa nói như vậy thì hiện bất cỡ hứ nhẹ, à, ờ, cái ông địa này ăn nói dù gì không cái gì mà dị tình người yêu của ông tiếng ông mà ăn nói kiểu đó đó kìa người ta nghe thì người ta cười tôi chết đó nói xong nàng cắp cái thúng lên nhìn anh cắp hát rồi nhìn thằng ba địa nói thôi chuyện của mấy người với nhau á Thì ai muốn mận cái gì đó thì mận Để tôi còn phải đi mua cám cho heo ăn Không thôi đi lâu quá Tía tôi ống chửi tôi chết đó nha Ba địa khoát tay Em hiện cứ đi đi để thằng chép hát này cho anh Em đừng có lo Anh hứa với em là sẽ hết sức nhẹ tay với nó Hiền nãy giờ sắp thúng đi mua cám cho heo ăn Nhưng mà đi chưa có tới đầu hết Lại bị dính vô Ba cái chuyện lãng nhách giữa đường này Chỉ sợ Đứng đây dây dưa một hồi nữa Về nhà ông già ông khỏi Đối đáp không trôi thì chết với ổng Nàng bèn lắng lặng Bưng thúng đi thẳng Nhưng trong bụng Cũng thầm lo cho gã kép hát lỡ vận kia, Lỡ bị tên vô công ba địa Để mắt tới Thì coi như là xui tận mạng Phen này Mà hắn được trở về với bộ tướng chạy chuốt áo bỏ trong quần, giáp da in đế sinh trên con đường đất trơn trợt như lúc nãy, thì mới là chuyện lạ. Ba địa lắc lư, từng bước, rồi từng bước tiến lên nhịp cầu, và từng bước thêm từng bước nữa, càng lúc càng tiến gần anh kép hát hơn. Bất ngờ, nó hất mái tóc chạy ra sau, trong cái giàn ná vào cổ. Dùng hai tay bố cứng vào thanh tầm phong vĩnh của cây cầu. Mà đầu kia là anh kép hát đang ôm cứng gắt nhìn nó đầm đầm. Điếc cười một trạng dài rồi mới nói. <cười> tao đã hứa với em hiền rồi nên tao không thèm tặng mày giải thủi cho bỏ ghét. Nhưng tao phải cho mày nhảy xuống con rạch mờ lỗ dì. Sao? Tự mày nhảy hay là chờ tao sâu xuống hả? Nói xong. Hai tay đang bám Tay vịnh của cây cầu Bắt đầu rung lên thật mạnh Nếu tao đếm tới ba Mà mày chưa chịu nhảy Thì tao rung cho mày té Tao rung mà mày còn lì chưa chịu té Thì tao đắm vỡ mặt của mày Để cho mày vừa ôm cái đầu máu Vừa lẩu xịn về chơi <cười> Kép tài nhăn nhó đau khổ Coi cái mọi thằng ôm dịch này Khó mà năng nỉ nổi Cái thân ốm yếu Có bao nhiêu sức lực của trai tráng Thì hắn từng đêm cung phụng hết cho con vợ già rồi Nên khi lâm trận Anh kép cũng biết tự lượng sức mình Thôi thì Tam thập lục kế vĩ đào vi thượng Anh nhìn qua Nhìn lại hai bên đầu cầu Rồi nhìn xuống tuốt Phía dưới lòng con rạch Nước rút cạn ôm Lòi cả bãi sình bóng lưỡng Cặc bận chi chích một ngược từng cụm khiến cho lòng Anh kép càng thêm hải kinh miễn thì kêu khổ không ngớt, mà trong bụng suy tính, tìm kế thoát thân. Dòm cái bộ tướng bậm trận của thằng Địa lưu này, nó nói chắc nó làm thiệt chứ chẳng không. Nếu mình vì sợ, mà không chịu nhảy xuống trước, đợi khi nó xong tới đánh mình, thì mình cũng nhạo xuống như ấy thôi. Hơn nữa, nếu lỡ bị nó thụi vô mặt, tê chừng về trình diễn với con vợ ở nhà, với cái mặt máu nè bê bếp, Rồi mần sao mà nói Về là ả đây Tới chừng đó sống Còn khổ hơn là chết nữa Thôi thì một cũng liều Ba bảy cũng liều Tự mình nhảy xuống Thì có thể chọn được chỗ nào có nước mà nhảy Chờ chờ cho tới khi bị nó đánh Chỉ sợ bị nhào xuống Ngay cái đám cặc bần tua tủa kia Thì tấm thân này càng thê thảm Nghĩ xong là không chần chờ gì nữa chỉ thấy anh kép nở một nụ cười méo xẹo, dở giọng thảm sầu như người lâm tử. khoan khoan, ông khỏi cần đếm để để tôi nhảy ngay. nói xong, tài ba tháo đôi dép da ra, cầm lên tay rồi tung mình nhảy cái vèo xuống lòng con rạch, chỉ nghe đánh ầm một tiếng. Gã kép hát vốn lớn lên bằng cái nghề đóng đáy Nên rất thạo, thủy tính Hắn từ từ trồi đầu lên rồi bơi một mạch Cách cây cầu một đoạn khá xa Mới chịu tấp vô bờ rồi lót ngóp lội lên Hắn liếc nhìn cây cầu khỉ trên ven Nhìn thấy bóng của thằng du côn ba đĩa Đang đưa mắt đắc ý trong theo Kép tài thở hồng học vì mệt Một phần cũng vì bơi một đoạn khá xa Một phần cũng vì út khí dâng lên ngẹn cá lòng ngực Hắn hất mái tóc ướt nhẹp ra sau Mắt trợn ngược Miệng thì hừ lên một tiếng Như muốn trút bỏ nỗi nhục nhảy cầu của mình Nhưng tiếng hừ Cho tuôn ra hết Thì hình ảnh xinh như mộng lại hiện về trong trí anh kép Khiến cho khuôn mặt trợn trừng Đang trùng trùng khí hận Bỗng trở nên tiêu nghiễu buồn so Sự thay đổi đột ngột Hai nét tương phản nhau Khiến cho bộ mặt anh kép thiệt là khó coi hết sức Anh ta lội qua bãi sình Để len lõi Trong cái đám dừa nước rậm ri Cố tìm ra phương hướng của con lộ cái Để trở về ngôi đình làng Nơi nương náo của mình Trước khi con vợ đi mò cua trở về Vừa mò mắm Trong vùng sình lầy hôi hám Kép tài vừa lãm nhãm một mình Ê... Hậu kiều kiến diễn giai nhân, ngờ đâu tới tả tâm thân thế này. Giai nhân người hỡi có hay, vì nàng ta phải nhảy bay xuống cầu. <cười> ngâm nga xong, anh cách tài gật gụ. Không ngờ mình cũng là một đại thi sĩ như ai. Chỉ là thi sĩ thường thì không làm nổi câu thơ nào. Cho tới lúc bị văng xuống cầu Rồi mới xuất khẩu thành thơ Và ở đây Còn một cái lạ đời của anh kép hát nữa Hai chữ Hầu Kiều Ý của anh ta Cho là cầu khỉ Vì Hầu là khỉ Mà Kiều tức là cầu Thiệt là nho chùm mà Mùa gió chướng Tập thứ 9 Trường thứ 9 đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thư 10